Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Câu thì, thì anh ấy đã xuất ra mất rồi ạ. Ta cũng định như vậy, nhưng có thể là lực ngăn cản lại. Sao? Thế lực ngăn cản là như thế nào ạ? Thầy nói con không hiểu ạ? Thầy có thể nói rõ hơn được không? Ừ, chuyện này, vừa nói, ông thầy bói vừa đưa mắt nhìn sang phiếu Huệ. Như hiểu ý, Trang quay ra nói với bạn của mình. Mày ra ngoài một chút đi cái 4 T tao giả sau. Tuy sự tò mò làm cho Huệ muốn ở lại để lắng nghe mọi chuyện, nhưng cô không thể làm cho bạn mình khó xử được. Thế là đành lọ mọ đứng dậy bước ra bên ngoài, đợi cho Huệ đi khỏi, ông thầy bói mới thở thẹ kể. "Này cô, vừa rồi tôi đang cho người yêu của cô nhập vào xác của mình. Thế nhưng chưa được bao lâu, thì thấy có mấy cái vong đến gây sự. Nếu như bình thường Thì sẽ dễ dàng trị chúng. Nhưng do đang vướng hồn của cậu thanh niên kia nên bị chúng nó hành cho suýt mất hết hồn vía, cũng may là thoát ra kịp. Thế thế bây giờ có cho con gặp lại được nữa không ạ? Không. Bởi mấy âm binh này ta e bị những người hãm hại người yêu của cô phái đến đấy. Cái gì ạ? Tràng thốt lên. Thầy thầy nói sao ạ? Ông thầy bối gật khụ, hít một hơi thật sâu. Rồi Thiều Thảo lạnh nói tiếp. "Thực ra trong chuyện này, tôi nghi có người đắc thư yểm vong hồn của cậu ta, bởi tôi biết đám âm binh kia không phải tự nhiên mà kéo đến, hơn nữa lại đến đúng vào lúc nhập hồn như vậy. Pháp thuật của vị đồng đạo bên kia không những cao thâm mà còn nắm được phần chủ động nữa cơ." À, "Vậy, vậy tại sao người ta lại trấn yểm hồn của người yêu con ạ?" anh ấy không hề có thù oán với ai cả. Thầy liệu thầy có biết được không? Ta không biết được. Nhưng để làm đến cái phép như thế này thì chắc phải có thân thủ đại hận lắm thì mới nhẫn tâm đến như thế. Chưa hết, còn có biết tại sao ta lại bảo bạn của con ra bên ngoài hay không? Ở dạ, con điều này thì con Vì rất có thể đấy là những người thân quen của cả hai. Loại bùa yểm này Ta có biết cần phải có đầy đủ thông tin Cũng như tóc hay vật dụng gì đó của người yêu con Nếu không phải người thân quen hay bạn bè Thì chẳng thể nào làm được chuyện đó đâu Càng nghe, Trang lại càng như mất đi phương hướng Bởi làm sao cô có thể tin được chuyện này cho được cơ chứ Thử lục lại trong tâm trí của mình Thành luôn luôn là một người hòa đồng Hết mực nhiệt tình, vui vẻ trong công việc cũng như là những mối quan hệ xung quanh. Cô lắc đầu nói: "Thầy ơi, thầy xem lại giùm con với xem có nhầm lẫn ở đâu không ạ? Chứ con tin người yêu của con, anh ấy không có gây thủ trước oán với ai cả." "Ừm, được rồi. Vậy đợi ta một chút nhé." Vừa nói, ông thầy bối vừa nhắm tịt mắt lại, đưa tay lên bấm đồng hồ. Phải mất đến hơn nửa giờ đồng hồ thì ông mới đưa mắt nhìn về phía của Trang tử tốn nói: "Ra rồi. Nội trong ngày hôm nay còn sẽ gặp người thư yếm người yêu con. Trời đất có có thật vậy không hả thấy, nhưng mà làm sao con biết được ạ?" "Rất đơn giản, theo như những gì ta tính được, đây thì có kẻ lạ nữ, mặc quần áo màu đỏ, trên tay hình như có đeo một món trang sức bằng vàng thì phải." Tràng tiếp tục lục lại trong đầu của mình rồi lắc đầu. Bởi cô chưa từng quen biết một người nào như thế cả. Thế nhưng, ông thầy bói chỉ vào mình rồi khẳng định một câu chắc nịnh. Tôi chưa bao giờ bấm độn sai đâu. Từ lúc hành nghề cho tới bây giờ. Cho nên cô cứ phải tìm tôi. Dạ, vâng ạ, con tin thầy. Nhưng mà nếu như tìm được người ấy rồi thì sao nữa ạ? <cười> Tất nhiên là cô phải quay lại đây. Cung cấp cho tôi thông tin về người ấy. Để tôi tìm cách gỡ bùa cho người yêu cô chứ còn làm sao nữa. Chuyện này quan trọng lắm đấy nha. Nếu càng để lâu thì anh ta không những không siêu thoát mà còn ảnh hưởng tới những người thân bên cạnh nữa đấy. Dạ vâng ạ, con biết rồi ạ. Ra khỏi gian nhà, chàng bước ra bên ngoài, trông thấy cô Huệ chạy đến hỏi ngay. "Này, có chuyện gì thế? Tao thấy mày và ông ấy cứ bí bí hiểm hiểm như thế nào ấy?" Tất nhiên là Trang không thể tiết lộ cho Huệ nghe được rồi. Cô chỉ lắc đầu rồi cười trừ, lảng sang chuyện khác mà thôi. Trước khi về nhà, Trang còn ghé qua nhà của Thành. Bà Lý hiện đang nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net